Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Giọng đọc Hải Yến số 15 Khẩn trương nhanh nữa lên Anh Sơn lại đốc thúc Khi nhìn thấy số anh em đang nằm hay quỷ sổm lắp đạn và gài những hộp băng đó vào bao xe. Trung đội trưởng Nghi cũng luôn miệng rục rã. Tiếng nói của anh rất mạnh mẽ, thường là to hơn những người khác khi hô khẩu lệnh. Nhanh lên! Nào nhanh lên! Thậm chí, Nghi còn dùng tay trợ lực cho một số người chậm bước. Tiếng bước chân chạy thình thịch trên mặt đất. Không ai nói với ai câu nào, có lẽ họ rất căng thẳng trong tình huống này. Chỉ một lúc nữa thôi, họ sẽ đối diện với những kẻ đang quyết tâm tiêu diệt mình. Chúng đang có một lợi thế là ngồi trong công sự, còn những chiến sĩ thì phải vận động lộ thiên trên mặt đất, hứng những làn đạn chống trả điên cuồng và những tình huống khôn lường nơi chiến trận. Nhưng cũng còn cả, chút tò mò nữa là xem mặt bọn lính chính quy, quân chủ lực được đào tạo của POT như thế nào mà chúng hung hăng như thế, Ở vị trí của B1 lúc này và suốt thời gian mấy tiếng đồng hồ qua chỉ toàn thấy bọn áo đen tấn công. Từ tối 25 tháng 3 khi hành quân tới đây thì sáng hôm sau 26 tháng 3 chính B1 của họ đã đánh những trận đầu tiên với bọn vốt áo đen. Bọn này tuy ngông cuồng nhiều thủ đoạn chiến thuật du kích lợi dụng những khoảng thời gian mà ta có thể lơ là một chút như sáng sớm khi mọi người vừa thức dậy còn uể oải hay vẫn đang còn ngủ vùi vì đêm phải chia nhau cảnh giới. Lại nữa, vào giờ trưa hay chiều tối thì thường ai cũng mệt mỏi, đang ngồi nhai cơm thì chúng tấn công chớp nhoáng trong khoảng 10-15 phút rồi rút lui. Một số trận đánh trực diện lâu hơn nhưng khi bị phản công quyết liệt thì trước sau chúng cũng bỏ chạy. Suốt 12 ngày qua, đại đội 16 không ngày nào im tiếng súng đánh địch. Tất cả các tuyến chốt đã bị địch tiến công Có ngày lên tới 6 trận đánh Những chiến sĩ công binh trên chiến hào Đã tỏ rõ bản lĩnh đánh địch của mình Luôn giữ vững vị trí chốt giữ Và đoạn đường dài năm sáu cây số Cùng mấy chiếc cầu bê tông Mà mình đảm nhiệm Hôm nay Pol Pot đã đưa một tiểu đoàn quân chính quy Với trang phục màu xanh tàu khựa Có hỏa lực như DKZ-75 Pháo cối 82, 60 tấn công toàn tuyến bảo vệ của C-16 từ phía Bắc, phía Tây. Sau khi đánh phủ đầu quyết liệt vào chốt B-2, đồng thời là thăm dò khả năng chống giữ của C-16, thì đồng loạt chúng tấn công tiếp một lần nữa vào B-2, mở màn đánh B-3. Ở hướng Tây, chúng đánh vào chốt của đơn vị công binh bạn Sư 341 và ở rừng xanh. Cách trên này 1 km, một bọn áo đen cũng đang tấn công vào B-1. Với một lực lượng đông hơn nhiều lần, chúng điên cuồng tấn công bằng một hình thức mà sau này chúng tôi gọi là chiến thuật chết bỏ. Cứ thằng này chết, thằng khác lại lao lên. Quyết tâm dồn C-16 vào tình huống bị tiêu diệt. Thời gian giao chiến kể từ lúc chúng đánh vào B-2 đến giờ là 3 tiếng đồng hồ liên tục. Đã làm cho mọi người vô cùng mệt mỏi Nói không ra tiếng Vì khản giọng, Cổ họng khô rát vì đắng Vì nắng to Miệng nuốt không còn một chút nước bọt Da tay da cổ Bị cháy nắng đen ruột lên từng mảng Lỗ tai bị hỏng cứ u u ỉ ỉ trong mảng nhĩ Nghe không rõ bởi tiếng súng đạn nổ Rồn rập Hai con mắt thì lòa đi Vì chói nắng Vì những ánh chớp của đạn nổ Nó cay xè và rát xót bởi mồ hôi chảy xuống bởi cả bàn tay bẩn thỉu vì khói đạn luôn phải đưa lên để dụi. Khuôn mặt ai nấy có thể ví như những con ma sống ở nơi xa trường Một lý do bất khả kháng là hết đạn Lệnh rút lui qua bên này con suối là một quyết định sáng suốt của cấp chỉ huy để bảo toàn lực lượng Chờ bổ sung đạn dược và có thể có lực lượng của đại đội khác tới chi viện Nhưng sự chi viện của tiểu đoàn lúc này chỉ có tổ hỏa lực 12 ly 7 của C-17. Đại đội 16 phải tự lo cho số phận của mình. Bây giờ, 2 phần 3 quân số của Trung đội 1 đang được Trung đội trưởng Nghi dẫn đầu tiến lên phía Bắc. Phải thật khẩn trương, nhanh nữa lên, không cho địch có thời gian củng cố hầm hào trên trận địa. Nhanh nữa lên, nếu không, chúng sẽ đánh sập chiếc cầu bê tông mà bao hy sinh. Để ta giữ vững Quân post vẫn đang tập trung Bắn mạnh vào phía trung đội bạn Ở phía bắc Địch cũng đang bắn từ bên kia suối Nơi chúng đã chiếm được Nhưng chưa dám vượt qua con suối Nơi trung đội 2 và 3 Lúc này những hộp tiếp đạn Và mấy loại vũ khí khác Đã no đạn bổ sung Sẵn sàng chờ lệnh phản công Phân đội của Nghi đã ập xuống Con suối cạn nơi xê bộ Chấn chỉnh hoàn thiện đội hình và ào ạt vượt qua bờ đông đường năm Theo chỉ lệnh của anh Phan Sơn Đại trưởng, tổ hỏa lực 12 ly 7 sẽ giã súng ngay gần bên bờ đường, nơi đây có một khoảng đất nhỏ nhô cao gần mặt đường phía bên kia đầu cầu xê bộ. Tuy hơi lộ liễu nhưng phát huy được cự ly và tầm góc bắn, sẵn sàng nổ những phát súng đầu tiên phối hợp với đơn vị bạn tiêu diệt địch ở phía bên tây đường trước khi phản công lên chốt phía Bắc cùng B2 và B3 tái chiếm lại chốt Những chiến sĩ sử dụng hỏa lực khác như Vạn Hải Phòng tiểu đội phó A3 bắn Trung Liên RPD binh bự Hà Sơn Bình bắn Đại Liên K67 cùng những tay súng B40, B41 đã vào vị trí chiến đấu Tôi đi theo mũi của anh Hoàn chính trị viên phó vừa tổ chức gồm mấy anh em chiến sĩ của xe bộ và tổ nuôi quân của anh Thanh Chét có Quảng Phúc Mù đều ở Từ Liêm Hà Nội và mấy người nữa tôi quên tên vượt qua con suối xe bộ sang bên kia Khi tiếp cận với tổ chiến đấu đầu tiên của Trung đội Công binh Bạn 341 thì anh Hoàn chỉ tôi dừng lại nằm bên công sự của đơn vị này nói Lâm nằm đây sẵn sàng sung phong lên chi viện và nhiệm vụ cơ động khác đến mãi tận sau này Tôi vẫn thắc mắc về cái lệnh đó. Nó khó hiểu ngay từ lúc ấy. Tôi không thuộc quân số và không chịu sự chỉ huy của đơn vị bạn. Nhiệm vụ lúc này là cùng anh em của đại đội mình xung phong chiếm lại chốt. cớ sao lại có nhiệm vụ cơ động khác? Tôi cảm thấy hơi bị cô đơn khi ngồi bên chiến hào với những đồng đội mới. Nói gần thì họ cũng đang là những chiến sĩ cùng chiến tuyến cùng chung một mục đích Là chiến đấu và phải chiến thắng để thoát khỏi tử thần Nhưng nói xa hơn một chút thì tôi với họ chưa từng ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm Chưa có tình thân riêng tư trong quãng đời chinh chiến thời gian qua Hơi bị hẫng vì chỉ kịp suy nghĩ có vậy tôi nhảy vội vào công sự của đồng đội để tránh đạn Tự nhiên những lăn tan trên tan biến bởi người đón tôi trong chiến hào là Đạt Đinh Mạnh Đạt Hàng Bồ Người đồng hương mà tôi đã quen thân trong mấy ngày qua, hai anh em mỉm cười gật đầu, ý nghĩ cô đơn trước các đồng đội mới đã như một sự mắc lỗi của mình khi tôi nhớ ra một chi tiết vừa xảy ra cách đây vài chục phút. Một đồng đội không hề quen biết đã cứu cái xác của tôi và kéo vào ụ mối tránh đạn lúc tôi bị bất tỉnh. Tuy chưa giải thích được cái lệnh của anh hoàn để tôi cô đơn lúc ấy, nhưng ở một góc độ tình cảm sâu thẳm nhất của con người, đồng chí, lúc sinh tử. Bây giờ, khi nhìn lại tình hình cụ thể, tôi xin giải mã thế này. Lúc lính Postman rợ, trông thằng nào cũng rất hung hăng, đang sắp nhảy vào chiến hào B3 cùng những chiếc dìu sáng loáng ở phần lưỡi dắt trước bụng, thì anh ấy ra lệnh cho tôi về lấy đạn. Còn bây giờ, địch đang bắn như mưa vào cuộc chiến, giành giật trên chốt sắp bắt đầu. Nó lại thổi kèn thúc quân đó anh. Đạt bỗng nghe tiếng kèn và nói với tôi. Mỗi lần như thế, bọn địch lao lên bắn rát rạt. Mẹ nó, bọn này sao lắm đạn thế? Rất khó để tả lại nhạc điệu của tiếng kèn vì chắc nó không có bài bản gì cả. Nó học lên trầm trầm rồi lại toe toe Mình cũng từng nghe lúc chạy về đây, Không như trên kia, nó toàn tuyết còi. Bọn Pol Pot bắt đầu bắn mạnh sang bên kia đường, nơi trung đội của đạt đang chờ chúng xuất hiện bên bờ đường kia. B2 và B3 đang triển khai lực lượng chuẩn bị vượt suối. Địch cũng đang bắn sang từ trận địa chốt chúng chiếm được. Hòa lực bắn, tất cả cùng nổ súng. Đại trưởng Phan ra lệnh cho các phân đội tấn công. Khẩu trọng liên, cùng cùng cùng, khạc đạn nó lia quét cả một vệt dài tới 150m dọc phía tây đường, khu vực chúng thường tổ chức tấn công. Các loại súng bộ binh của ta thi nhau nổ. Áp đảo rồi. Thực ra thì địa hình bên đó rất phức tạp, rừng cây thấp nhưng rậm rạp, địch dễ ẩn nấp. Nếu chúng ở xa hơn vài chục mét thì không thể gây thương vong cho ta bằng đạn nhọn vì bên đó thấp hơn. Chúng chỉ có lên tới bờ đường. Thì B-40, B-41 mới có tác dụng Vì bắn từ xa vướng cây cối Chúng sẽ tự sát Và nếu áp lên lúc này Thì chúng sẽ ngã hàng loạt Ta ở bên này Cũng rất khó quan sát địch Những loạt đạn đối kháng trực tiếp Nhằm vào nơi phát hỏa của chúng Tiếng súng nổ liên hồi Của hỏa lực trọng liên, đại liên B-40, B-41 Đã uy hiếp bọn tốt Tiếng súng chống cự của chúng Đã giảm đi rất nhiều Có thể chúng đang lùi Vì không còn nghe tiếng kèn thổi thúc quân nữa Và tiếng hò hét đã xa dần Nhân cơ hội này Bộ đội đã tiến lên mép đường Phân đội của Nghi và trung đội bạn Đã đứng thẳng người nã đạn Vài tiếng kêu giống lên của địch Khi chúng đạn ở xa xa trong rừng Cho thấy chúng đang rút chạy Khẩu đội hỏa lực 12 ly 7 Đã quay nòng súng hướng lên phía Bắc Bắn sạt ngọn cây dừa Đây là một mệnh lệnh của Đại trưởng Phan Sơn Nghe có vẻ lạ tai lúc đó Phía trước là rừng dừa Nơi một tiểu đoàn địch tập trung Và xuất phát đánh ta Thế sao lại bắn sạt ngọn cây dừa Thôi hiểu rồi Đạn bắn tầm cao Cùng tiếng súng liên thanh nổ dữ dội Đầy uy lực để uy hiếp địch Đồng thời các phân đội cùng tiến quân Dưới làn đạn trọng liên Tiếng súng nổ cùng cùng vang động dồn dập, liên tiếp giáo giết những làn đạn thun thút rát rạt từ đằng sau gáy, tạo những luồng gió cắt lạnh vượt trên đầu mọi người như tiếng chống trận năm xưa đang thôi thúc dục rã đoàn quân áo vải của thời hiện đại trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 lao vào tử chiến với giặc. Tiếng hô xung phong ầm vang tràn đầy sát khí mang âm hưởng sát thát của cha ông ngàn xưa vọng về. Hai từ giết giặc đã bừng lên một khí thế hừng hực dũng mãnh nơi chiến trận của các chiến sĩ công binh quân đội nhân dân Việt Nam với đội quân chủ lực của bọn diệt chủng Pol Pot trên chiến trường Campuchia. Tất cả cho chiến thắng trận này đảm bảo an toàn giao thông cho các đoàn xe tiếp vận vũ khí và lương thực của quân đội ới các sư đoàn bộ binh trên tuyến trước. Tất cả vì Tổ quốc Việt Nam. Một đoạn nhật ký tôi ghi chép trong trận này. Trung đội trưởng Nghi dẫn đầu một phân đội đang hô lính vận động thật nhanh. Vạn Mang Trung Liên, Bình Mang Đại Liên cùng anh em ào ảo tiến. Phân đội 12 ly 7 của C17 tăng cường đã đưa lên mặt đường bắn yểm trợ. B3 của mạch đã rời bên này bờ suối vòng sang bên phải chuẩn bị vượt suối đánh lên chốt bị địch chiếm b 2 của xuyên vòng bên trái phía gần cầu sẽ vượt qua gầm cầu sẵn sàng tất cả đang chờ giây phút hợp quân khi phân đội của nghi tổ chiến đấu của anh hoàn và trung đội bạn đang tiến lên rồi bất ngờ xung phong xung phong lúc đó thằng thơm từ liêm hà nội bạn chiến đấu thân thiết với tôi cùng thằng lẫm vật Hải Phòng chạy ngang qua vị trí của tôi, nó gọi: "Anh Lâm lên đi." Nó ở tiểu đội 3, chạy trước là vạn tiểu đội phó đang kẹp khẩu RBD bên sườn. Trung đội bạn đã bật dậy trong tiếng xung phong, thằng Đạt trồm lên, tôi cũng lao theo nó. Trên dây lưng của Đạt có hai quả lựu đạn chày hình như của tiệp, không rõ nó đeo thế nào mà khi chạy cứ lủng lẳng, nếu không may mà bị tụt rời ra Dây giật nụ xòe mắc vào đâu đấy Thì nguy to Thấy vậy thằng bạn cùng tiểu đội tên là Phát Phát Thái Bình Vội nhắc nó đeo lại Chúng tôi theo đội hình hướng lên trước cầu phía trước Tiếng súng nổ gian Mạch lạc từng trải Của các chiến sĩ đơn vị bộ binh bạn. Tiếng sung phong không ngớt Trong làn đạn địch Mấy quả B-40, B-41 phóng ra Nổ bùng trước công sự địch Đang cố thủ Tổ chiến đấu của vạn thơm lẫm vật Kim Thanh Hóa Cùng các đồng đội của mình Đã tiến theo trung đội trưởng Nghi Tới gần cầu xi si măng Tổ chiến đấu của anh Hoàng chính trị viên phó Gồm các chiến sĩ nuôi quân Và xê bộ Đã bắt đầu vượt suối Hỏa lực được tập trung mạnh Để thu hút sự chú ý của địch Về hai bên phía đầu cầu Hai khẩu đại liên Mỹ Của trung đội bạn Sư 341 Cứ ủng ục liên hồi Bắn về phía chốt B3 bị mất Hai khẩu đại liên của Liên Xô và Trung Quốc trong tay thằng Bình và thằng Nghi Đen bắn sang phía trái cầu, nơi chốt của B2 địch đang cố thủ. Địch phản ứng quyết liệt. Chúng đang tập trung các loại hỏa lực ở hai chốt chiếm được bắn về phía đầu cầu. Những quả B40, B41 của chúng bay trượt cả trên mặt đường rồi nổ bùng bùng phía rừng bên kia. Trung đội 3 đã bất ngờ vượt lên con suối đánh vào phía trái của địch. Trung đội 2 vòng đánh phía trái đầu cầu nơi địch đang chống trả điên cuồng không hề nhân nhượng. Khi ta đánh lên hướng này để tái chiếm thì phần lợi thế nghiêng về bọn post bởi ta phải bám bờ suối để đánh lên. Bờ suối hơi cao nhưng có nhiều cây rậm che khuất nên yếu tố bất ngờ được phát huy triệt để. Chúng cũng đang tập trung vào hướng đầu cầu. Vì vậy, phía trái chúng lơi lỏng nên bị tiêu diệt nhanh chóng không kịp kháng cự. Tất cả các tổ hỏa lực được huy động bắn liên tục quyết liệt, chi viện mạnh mẽ kịp thời cho lực lượng vượt suối nên đã ghim đầu bọn chúng xuống. Cầu đại liên K67 của Bình được bỏ giá ba chân vẫn đang dùng lên dữ dội trên giá hai càng được đặt trên mặt đường bắn cắt chéo vào lũ pót phía bên trái cầu. Phân đội hỏa lực của Hải và Minh C17. Đã cơ động lên mặt đường Nhà đạn cấp tập về phía chốt B3 Nơi địch đang cố thủ Những viên đạn đang vun vút Thoát ra khỏi nòng Trong ánh chớp lửa xanh Cắt chéo cánh xẻ vào tuyến cầm cự của địch Bây giờ Chúng đã hoàn toàn nằm trong tình trạng Cá trên thớt Bởi nơi chiến hào phía trước của chúng Chính là phía sau của ta Khi đánh địch Thấp hơn phía sau lưng chúng lúc này Nhiều tên phải vọt lên những bờ hào phía sau cao hơn để thoát chết. Phân đội của Nghi và Trung đội Bạn đã ảo lên mặt đường, tràn tới mặt cầu bê tông. Các chiến sĩ hiên ngang bám vào hai thành cầu, xả súng vào quân địch. Khẩu trung liên RPD của Vạn được kê trên bờ mép thấp thành cầu bắn liên hồi dọc tuyến chốt B3, nơi địch đang tán loạn nhảy ra khỏi hào. Thằng Thơm cũng chiến đấu dũng cảm, nó nằm bắn và lia quét những loạt đạn đĩnh đạc từ khẩu AK. Tôi cùng Đạt cũng đang bắn tới tấp vào bọn địch từ phía phải cầu. Những quả đạn B-40, B-41 liên tiếp rời khỏi nòng súng từ tay, từ vai, những xạ thủ ngoan cường. Đạn bay xoáy tít, xoắn gió, cắt rạch không khí, chỉ để lại một luồng khói phản lực rồi lao thẳng vào lũ bốt trong một cự ly gần. Cơ hội có 102 được tạo nên bởi sự dũng mãnh của các phân đội vừa chiếm được cầu đã dành cho B3 và B2 tràn lên chiếm lại chốt. Giặc nháo nhào tan tác, thần trí hoảng loạn, nhảy vội lên khỏi những đoạn hào mà các loạt đạn đang gâm phẩm phập lên những tia bụi khói và đất. Nhiều loạt đạn không thương tiếc của những con người đã nung nấu một ý chí chiến thắng từ tâm can đã làm vỡ toác những cái mặt diệt chủng. Chúng đang ôm đầu máu để tháo chạy. Khẩu 12-7 được dâng lên tận mặt cầu, góp thêm những làn đạn truy kích địch. Những tên giặc bốt loang loáng trong khuôn ô kính ngắm hình chữ nhật của khẩu súng đang rung lên. Chúng nhảy dựng bật lên, súng tung khỏi tay, rồi bật xuống. Họng súng trọng liên như đang dí vào gáy từng đứa để bóp cỏ. Trung đội bạn và Trung đội 2 đã tạm dừng lại ở hai điểm chốt vừa tái chiếm. Phân đội của Nghi và Trung đội 3 của Mạch có đại phó Nga đi cùng vẫn tiếp tục lao lên truy kích địch tới tận trên rừng Dừa, nơi một tiểu đoàn chủ lực Pol Pot buổi sáng tập trung quân và tấn công đại đội 16 công binh ta. Chúng đã buộc phải bỏ vị trí này và chạy sâu về cánh rừng phía Tây. Đại trưởng Phan Sơn cùng thằng An liên lạc Dừng lại trước mấy cái xác chết của địch chưa kịp kéo đi Anh nhìn mọi người và dơ cao khẩu súng ngắn Ba phát đạn cuối cùng vang lên Của người chỉ huy chiến trường Đã dập tắt tất cả những tiếng nổ Trong suốt hơn 4 giờ đồng hồ qua Bầu trời rực nắng đã sang chiều Vài áng mây trắng đã lại đang rong chơi Nắng nóng tháng tư Đã trở về nguyên trạng Mùa hè thì vốn vẫn do thiên nhiên Tạo ra nó Vào thời khắc này Dòng cuối trong trang nhật ký của tôi Được ghi 2 giờ 30 phút chiều Trận địa đã hoàn toàn im tiếng súng Tôi chẳng ăn được gì Mệt quá Lại mấy ngày nay luôn bị đau bụng đi ngoài Hút điếu thuốc lào Tôi thấy khoan khoái Sau một ngày chiến đấu ác liệt Chúng tôi